tay kéo vali chậm rãi sải bước trên đôi chân dài miên man. Từ đầu đến chân cô nàng đều là những món đồ đắt đỏ của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng trên thế giới. Phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng không những làm tôn lên những nét nổi bật trên cơ thể mà còn khiến cô nàng tỏa sáng giữa đám đông. Sở hữu một làn da trắng tuyết cùng với vóc sáng cao tầm 1,7 m cô nàng hoàn toàn trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Từ lúc cô ngồi trên máy bay Đã có không ít ánh mắt không tự chủ được Mà liên tục nhìn về phía cô Trong số đó có cả đàn ông lẫn phụ nữ Hoặc là tán dương Hoặc là ngưỡng mộ Hoặc là đố kỵ. Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông Hớt hải đi đến rồi va vào người cô Anh ta luống cuống ngẩng đầu lên nhìn Rồi lại nhẹ giọng Dối dích xin lỗi Giọng anh không lớn Nhưng những người đứng gần đó vẫn có thể nghe được Tò mò hướng mắt nhìn sang Nghe thấy chất giọng trầm ấm của người đàn ông, biết rõ anh ta không cố ý, nhưng do phản xạ tự nhiên, cô nàng vô thức lùi về phía sau vài bước, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, bàn tay thon thả nhẹ nhàng phủi lên nếp nhăn trên lớp váy sen màu đen. Cô chẳng mảy may để ý đến người đàn ông đang đứng trước mặt. Bàn tay vừa chia ra ban nãy bây giờ chậm chậm thu về, khóe môi người đàn ông từ từ cong lên nở nụ cười gượng gạo. Hạ thấp dọc hỏi lại lần nữa Xin lỗi cô có sao không? Từ đầu đến cuối cô không hề kêu ca hay phản nàn lấy một câu Nhưng biểu hiện của cô có lẽ cũng chẳng dễ chịu Sau khi chỉnh trang lại trang phục Cô nàng chỉ liếc mắt nhìn anh một cái Rồi nhanh chóng quay gót rời đi Trông dáng vẻ này giống như có chuyện gì đó rất gấp Đôi mắt nhìn theo bóng lưng cô nàng Người đàn ông khẽ nghiêng đầu tặc lưỡi một cái Cô nàng đeo kính dâm nên anh không thể nhìn bao quát khuôn mặt cô. Nhưng ở góc độ nửa dưới khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng tắp cùng với làn da trắng mịn màng, quả là một cực phẩm nhân gian. Chỉ đáng tiếc, tính tình có chút kiêu ngạo. Trong lúc đang tán thường vẻ đẹp kiêu xa của cô gái trẻ, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh chàng rời mắt, đưa tay vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động đời mới nhất. Chồng thấy một chữ quốc to đùng được hiển thị trên màn hình Anh chàng mới thư thả lướt ngón tay thon dài quẹt một đường Rồi áp lên tai nghe Ở đầu dây bên kia Lập tức vọng đến giọng nói thâm trầm của một người đàn ông Ngữ điệu nghe qua có hơi bất mãn Nhưng lại không biết phát tiết vào đâu Thế Khải cậu giỏi thật đấy Nói đi là đi ngay Bây giờ đã về nước rồi à Thế Khải một tay nghe điện thoại Một tay kéo vali đi ra bên ngoài Vừa đi vừa đáp. Vừa xuống máy bay có vấn đề gì sao? Quốc đột nhiên hạ giọng, không vội đáp mà hỏi lại. Vậy chưa gặp cô ấy à? Thế Khải nhếch mép môi, vô thức đưa mắt nhìn về phía cô gái mặc váy sen màu đen, đứng ở một góc xa. Hờ hững đáp vòn vẹn một từ rồi, sau đó lại không nói thêm câu nào nữa. Từ trong điện thoại liền vọng đến tiếng cười giòn tan của Quốc, thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh lạch gạch. Cứ như tiếng móng tay gõ vào tách trả bằng xứ Tốc độ của cậu cũng nhanh thật Tôi bắt đầu tò mò rồi đấy Rốt cuộc là cô gái như thế nào Mà có thể khiến cậu bỏ hết công việc ở đây Nói đi là lập tức đi ngay Không một lời từ biệt Thế Khải lặng lẽ thu lại tầm mắt Như cười như không Sau này thiếu gì cơ hội Một âm thanh tút kéo dài Quốc cũng chẳng buồn nói thêm Trực tiếp cúp máy Tâm trạng của người đàn ông này cũng thật thất thường Nhìn màn hình tối đen Sắc mặt thế khải vẫn không thay đổi Anh bỏ điện thoại vào trong túi quần Rồi đưa mắt liếc nhìn Chiếc đồng hồ đeo tay Sau đó leo lên một chiếc xe taxi phía trước Cùng lúc ấy Ở một góc bên ngoài sân bay Một chiếc vỏ chưa màu trắng đã đỗ sẵn từ rất lâu Vừa trông thấy Một cô gái mặc váy gen màu đen bước tới Người đàn ông mặc vest ten Lịch lãm bước đến mở cửa ghế sau đưa tay theo động tác mời. Sau khi cô nàng đã ngồi vào trong, anh sách chiếc vali màu đen bỏ vào cốp xe, rồi trở về vị trí ghế lái. Chiếc xe được khởi động, từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay. Trên xe, cô nàng đưa tay lên tháo chiếc kính dầm xuống. Dưới lớp kính mờ ảo là một đôi mắt to tròn và long lanh, nhưng cũng không kém phần sắc xảo. Một màn xương bao bọc xung quanh, khiến người trực diện có cảm giác lạnh lẽo. Hai hàng mi cong vút khẽ động đậy Nét đẹp của cô nàng quả thật khó có cô gái nào có thể sánh bằng Cô khoanh tay, dựa người vào hàng ghế sau khẽ nhắm hở đôi mắt Mười mấy giờ đồng hồ ngồi trên máy bay Lại trái múi giờ, thật sự có chút mệt mỏi Bầu không khí trong xe yên ắng đến độ Có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô gái Người đàn ông đang lái xe chốc chốc lại đưa mắt nhìn lên kiếng hậu Dường như anh ta muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Không nói nữa Tầm hơn 30 phút Chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa nhà sang trọng Lập tức có người đi đến mở cửa xe Chiếc kính dầm lại yên vị trên gương mặt cô gái Lúc này cô mới ngẩn đầu nhìn về phía người đàn ông Đang ngồi ở ghế lái Giọng nói trong trào Nhưng lại mang theo âm hưởng hơi cứng rắn Cứ đem đồ đạc của tôi về chung cư trước đi Người đàn ông gật đầu vâng dạ Anh ta đợi cô nàng bước xuống rồi mới chậm chậm lái xe thẳng về phía trước. Cô nàng cầm theo túi sách thong rong tiến vào trong. dáng vẻ kiêu hãnh, khí chất bất phàm hiếm có ai sánh được. Vừa trông thấy cô nàng, bất cứ ai đang làm điều gì đều phải nán lại. Khẽ gật đầu chào rồi mới tiếp tục công việc của mình. Cô còn chưa bước đến sảnh lễ tân. Đã có một người đàn ông, âu phục chỉnh tề ra đón. Anh ta hơi gật đầu gọi một tiếng chủ tịch. Phải, cô gái trẻ xinh đẹp người người sắc xuân 27 tuổi này chính là chủ tịch Người sáng lập ra công ty vàng bạc đá quý Vĩnh Trường Tên họ đầy đủ là Vũ Ánh Dương Là một nhà lãnh đạo thượng phạt phân minh Nhưng tính từ thời điểm cô nhận chức đến nay Đã sát phạt không ít người Còn người đi bên cạnh cô nàng là Trọng Tổng giám đốc điều hành của Vĩnh Trường Có thể nói hắn là một cánh tay đắc lực của Ánh Dương Tùy tính cách có vài phần đối lập nhưng trong công việc lại rất hiểu ý nhau. Cả hai, một nam một nữ bước đi vô cùng tiêu sái, khiến vào ánh mắt của nhân viên không kiềm được, mà dõi theo bóng hai người họ. Phía xa xa, một nhóm ba bốn nhân viên vẻ mặt không xấu được sự lo lắng, vội vã mở điện thoại nhắn vài dòng chú thích lên diễn đàn của công ty. Nữ ma vương về rồi, các bộ phận chuẩn bị chiến đấu, cố lên. Chẳng phải là ngày kia chủ tịch mới về sao? Tôi sao mà biết được Xếp Trọng đích thân xuống đón E là sắp có chuyện rồi Hy vọng đừng liên quan đến bộ phận thị trường Đợt trước vừa bị mắng Vừa phải tăng ca Mệt chết tôi rồi Bên trong thang máy Trọng liên tục nhìn vào màn hình điện thoại Chốc chốc lại không khống chế được Mà cười khúc khích Một tiếng tinh vang lên Cửa thang máy mở ra Ánh dương đi trước Trọng đi sau Bắt gặp cái lườm liếc mắt của chủ tịch Trọng vội cất điện thoại vào trong túi, nhưng đôi mắt vẫn còn lộ ra ý cười. Cũng chẳng phải lỗi của hắn. Ai bảo đám nhân viên trong công ty toàn là những pha gây hài Chỉ một lý do nữ ma vương trở về, cũng đủ làm diễn đàn công ty nổ tung. Lúc cả hai bước vào phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ. Bọn họ tuy là quản lý cấp cao của công ty, nhưng khi đứng trước ánh mắt lãnh đạm của cô gái trẻ như ánh dương, vẫn phải kiêng nể vài phần. Từng bộ phận bắt đầu báo cáo tình hình của công ty trong suốt mấy ngày cô ở Mỹ, bàn việc hợp tác với nhà cung cấp. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc trong êm đẹp. Vừa ra khỏi phòng, ánh dương chợt dừng lại trước một hành lang. Trông thấy một đám người có cả nam lẫn nữ ăn mặc chỉnh tề. Ngồi ngay ngắn hai hàng chờ đợi, trên tay còn cầm theo hồ sơ. vẻ mặt ai nấy đều có chút căng thẳng và hồi hộp. Cô nàng quay sang hỏi trọng. Đang tuyển vị trí nào thế? Trọng bị câu hỏi của anh Dương làm cho ngơ ngác. Còn chuyện nào khác ngoài việc tuyển trợ lý mới cho cô chứ? Cứ một hai tháng lại phải thay trợ lý một lần. Người trụ được lâu nhất cũng chỉ kéo dài ba tháng. Sau đó đã bị cô trực tiếp sa thải. Thật lòng mà nói tuy đây là công việc của bộ phận nhân sự nhưng thân là tổng giám đốc điều hành hắn cũng đau đầu không kém. Nếu không có trợ lý thì công việc của đám thư ký sẽ chất thành một đống ngổn ngang mắt. Trọng mít mi tâm một cái, bình thản đáp. Tuyển trợ lý mới cho cô. Ánh Dương đảo trọng mắt vài vòng. Bắt gặp vẻ khác lạ của nữ ma vương, trọng khẽ hít thở một hơi thật sâu, rồi nhanh chân bước theo sau cô nàng. Hắn tò mò hỏi. Chủ tịch đại nhân, cô định tích thân tuyển chọn à Ánh Dương vô tư trả lời. Dù sao tôi cũng đang rảnh. Xem qua một chút cũng được Trọng thầm nghĩ trong bụng Chắc giờ có trời mới biết được nữ ma vương đang nghĩ gì Nhưng như thế cũng tốt Trợ lý do đích thân cô tuyển chọn Có lẽ sẽ có khả năng lập nên kỷ lục mới Vừa trông thấy cô nàng bước vào phòng Những người đang ngồi ở vị trí nhà tuyển dụng Đều đứng lên gật đầu chào một cách kính cẩn Hành động này cũng cho thấy địa vị của cô ở đây Còn vững hơn cả bàn thạch Cô và Trọng ngồi vào vị trí chính giữa Rồi xua tay bảo mọi người tiếp tục công việc. Ba người tiếp theo được gọi vào phỏng vấn. Cả ba đều là nam, âu phục chỉnh tề. Được ủi thẳng tắp, lý lịch khá bắt mắt. Đều từng đi du học ở nước ngoài. Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương cũng không tồi. Vậy mà vẫn không thể lọt vào mắt xanh của ánh Dương. Cô nàng nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Không nhanh không chậm nói. Quá máy móc, tôi cần một người linh hoạt. Lại ba người tiếp theo được dần vào phòng Lần này có một người thanh niên Tương đối phù hợp với tiêu chí của anh Dương Nhưng vẫn không làm cô hài lòng Chẳng biết rõ nguyên nhân Bị loại của người thanh niên Nên cũng không lên tiếng hỏi Cho dù thông minh đến đâu Nhạy bén đến đâu Nhưng không có bản lĩnh chịu đựng công việc Thì giữ lại cũng chẳng có ích gì Cứ như thế Hàng loạt nhân tài đều bị ánh Dương Gạch ra khỏi danh sách chọn lựa Đến khi bên ngoài Sọng nữ thư ký vọng vào báo chỉ còn lại duy nhất hai người. Ngoại trừ ánh dương, tất cả những người ngồi trong phòng phỏng vấn đều bắt đầu thở dài. Nhưng trọng làm việc cùng cô nàng nhiều năm như vậy, sớm đã quen với tính khắt khe của cô. Nên rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần, vẫy tay ra hiệu cho nữ thư ký, mời hai người cuối cùng vào trong. Lần này là một nam một nữ. Người con gái ngẩng cao đầu hai chân bắt chéo, dáng vẻ vô cùng tự tin. trong thái độ của cô ta cứ như buổi phỏng vấn này có cũng được mà không có cũng được cô ta chắc chắn sẽ được chọn vào ý tứ đều để lộ hết trên gương mặt kia còn người đàn ông ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối đều giữ thái độ điềm tĩnh ánh mắt từ từ quét qua một vòng rồi dừng lại trên người ánh dương ôn hòa và nhã nhặn anh tự tin nhưng không phải tự tin đến mức kiêu căng ngạo mạn như cô gái kia Đến lượt ánh dương đảo mắt quan sát hai người họ, từng ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn. Cô nàng căn bản là không nhận ra người đàn ông trước mắt, chính là kẻ đã va phải cô khi ở sân bay. Có lẽ đối với cô khi đó, anh chàng này chẳng đề lại ấn tượng sâu sắc nào. Trọng xem qua lý lịch của hai người họ khá hài lòng, nhưng khi chuyển giao đến trước mặt ánh dương, cô lại chỉ nhìn chăm chú vào lý lịch của người đàn ông. Bản lý lịch còn lại. Cô tuyệt nhiên không nhìn tới Một lúc trôi qua Ánh Dương khẽ nhướng mi mắt nhìn về phía cô gái Lạnh giọng nói Cô có thể về rồi Tuy Ánh Dương không nói ra Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng Cô gái nghe bản thân bị loại liền nhíu mày tức giận Giống như vừa gặp phải đả kích Cô ta lập tức cong đuôi lên phản bác lại Cái gì? Cô có biết phỏng vấn không vậy? Lý lịch của tôi hơn hẳn mấy người đang ngồi ở đây đấy Tôi cần gặp lãnh đạo của mấy người. Mọi người trong phòng ngoại trừ người đàn ông cùng bước vào phỏng vấn với cô ta đều lộ ra nụ cười châm biếm cùng diễu cợt. Hiểu biết của cô gái này thật sự quá nồng cạn đúng như câu ếch ngồi đáy giếng thùng rỗng mà cứ thích kêu to Với tính cách tự cao tự đại này của cô ta sớm hay muộn cũng sẽ bị xã hội dạy cho một bài học nhớ đời. Gặp phải nữ ma vương của bọn họ Xem như là cô gái này suối quẩy rồi. Ây da, cầu mong cô ta sau ngày hôm nay, vẫn còn ý chí để tiếp tục tìm việc. Nữ ma vương xin hãy nhẹ tay một chút, đừng nổi cơn thịnh nộ mà thiêu dụi cô ta. Trông thấy thái độ của những người ngồi trong phòng, cô gái đến phỏng vấn xin việc càng điên tiết hơn, cô ta quát lớn. Gọi lãnh đạo của mấy người đến đây, tôi cần nói chuyện với họ. Đôi đồng tử ánh dương chợt co lại, hơi hợt thốt ra từng lời vàng ngọc. Không cần gặp đâu, bị loại chính là bị loại, lý lịch không tốt có thể đào tạo lại, còn nhân phẩm không tốt, có rửa thế nào cũng vô ích mà thôi. Công ty chúng tôi không cần một bình hoa di động, lại còn là loại bình hoa không có não. Cô mắng ai không có não? Còn muốn tôi phải nhắc lại sao? Cô gái kia giận đến mức đến đỏ cả mặt mày, ngồi phía đối diện, trọng vẫn có thể cảm nhận được lửa giận bốc lên bừng bừng. Hắn tặc lưỡi, ý cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi. nữ ma vương chỉ nói nhiều khi cần mắng người mà thôi trước thái độ không mặn không nhạt của ánh dương cô ta nghiến răng siết chặt túi sách trong tay đứng bật dậy cất giọng chua ngoa công ty nhỏ xíu mà cũng làm phách rồi cô sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay ánh dương thật sự không muốn phí thời gian tốn nước bọt với hạng người này khẽ nhướng mày nghiêng đầu ra hiệu mời cô ta rời đi cô ta bị ánh dương chọc đến máu trào lên đến não Giận giữ bảo đi Trước khi rời khỏi Cô ta còn không quên đá mạnh một cái vào cửa ra vào Một tiếng rầm vang lên Cô ta ôm lấy mũi chân Bước đi siêu vẹo Thấy vậy ánh dương nhếch môi cười Nhẹ buông ra hai từ ngu xuẩn Trông thấy cảnh tượng trước mắt Người đàn ông đến phỏng vấn Vẫn giữ ánh mắt kiên định không hề nao núng Có vẻ như một màn vừa rồi Chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh chàng Thấy vậy ánh dương Chỉ hơi nâng cánh môi Nhẹ cười một cái rồi xua tay bảo Phạm Thế Khải, anh cũng có thể đi rồi Thế Khải bình tĩnh chậm rãi cất giọng hỏi lại lời anh Dương Xin hỏi chủ tịch, lý do tôi không được chọn là gì Tôi cần được biết bản thân vì sao không phù hợp với vị trí mình ứng tuyển Lời nói của Thế Khải vừa dứt Trọng liền thay đổi cách nhìn đối với người đàn ông này Đáy mắt hắn lóe lên một tia tán dương Nếu hôm nay nữ ma vương không tuyển dụng anh ta thì thật uổng phí. Không kiềm được sự phấn khích, hắn giả vờ nghiêm giọng, tỏ thái độ không hài lòng. Chủ tịch, anh có biết hậu quả khi gọi nhầm sẽ như thế nào không? Thế khải mỉm cười nghiêm túc đáp. Chủ tịch công ty Vĩnh Trường rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Nhưng theo tôi quan sát, mọi người ở đây đều dành cho cô gái này một sự kính trọng nhất định, bao gồm cả anh. Vậy thì kho đoán lắm sao, thưa Tổng Giám đốc điều hành. Ánh dương vẫn ngồi giữa người về phía sau, nhịp nhàng gõ những ngón tay thon dài trên mặt bàn. dường như đây đã là một thói quen của cô nàng rồi. Ánh mắt cô lại được bao bọc bởi một màn xương lạnh lẽo, ngấm ngầm quan sát người đàn ông trước mặt. Từ khi anh ta cất giọng nói, cô nàng đã phát hiện người này chính là kẻ đã vô tình va chúng cô ở sân bay. Nhưng khi biết cô là người sẽ đưa ra quyết định anh ta có được chọn hay không, bản thân anh ta lại chẳng tỏ ra lo sợ, miệng lưỡi lại sắc bén. Luận về học vấn hay kinh nghiệm làm việc, anh đều không bằng những người trước đó. Vậy anh nói xem vì sao tôi phải chọn anh, chỉ cần nêu ba lý do. Trước câu hỏi gần như hóc búa của anh Dương, Thế Khải hít một hơi thật sâu đáp. Nếu kinh nghiệm làm việc có thể trở thành một tiêu chí tuyển dụng, thì chẳng phải những người trung niên đều đã thành công rồi ư. Trên thương trường, một người có đầu óc sáng tạo linh hoạt trong mọi tình huống là một lợi thế. Hơn nữa, học vấn từ trước đến nay đều không phải là thước đo của thành công. Học cao hiểu rộng, nhưng đến cuối cùng lại chỉ là những trí thức khô khan thì có ích gì. Quan trọng là phải biết ứng dụng vào cuộc sống và thực tiễn. Nhưng tôi cho rằng, luận về học vấn hay kinh nghiệm làm việc của tôi... Đều không thua những người vừa rồi Còn một điều đang nói ở đây Một trợ lý chẳng phải là người có thể hiểu được Tâm tư của lãnh đạo hay sao Nếu tôi không lầm Chủ tịch là đang chờ một người như tôi Đúng không Thành âm thành thoát Nhưng lại tràn đầy tự tin Trọng nghe xong bật cười rất chi là sảng khoái Người đàn ông trước mắt hắn Thật khiến người khác kinh ngạc Hắn nhìn thấu được sự tự tin Nhưng lại mang theo hơi hướng hoang dã Của anh chàng này Khá thú vị đấy hắn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nữ ma vương nếu hôm nay cô loại anh ta tôi sẽ không khách khí mà mang người về đâu ánh dương lườm mắt nhìn hắn chồng cô giống một người không biết tốt xấu lắm sao thật lòng mà nói những người đến phỏng vấn nhưng lại bị cô thẳng thừng loại bỏ nếu mạnh dạn đặt câu hỏi như người đàn ông này có lẽ bọn họ sẽ có thêm một tia cơ hội nhưng ai nấy đều lặng lặng rời đi có người buồn bã ra mặt Có người không cam tâm, nhưng vẫn không để lộ điều gì. Cũng có người nổi trận lôi đình như cô gái khi nãy. Tất cả đều là biểu hiện của những người thiếu chí cầu tiến và không có lòng học hỏi. Giữ lại bên cạnh cũng chẳng khác nào một cỗ máy để làm hài lòng người khác. Mãi mãi cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Một lần nữa, ánh dương lại đảo mắt quan sát người đàn ông ngồi đối diện. Gương mặt hoàn hảo cùng với ngũ quan thanh túng. Giáng người cao giáo, tỷ lệ cơ thể đều rất cân đối. Dù quần áo trên người không phải là hàng hiệu đắt đỏ, nhưng với khí chất này thật sự vượt xa một người bình thường. Cô không thể phủ nhận rằng, anh quả thật là một nhân tố có tiềm năng phát triển. Cô không tán dương quá nhiều, chỉ cất giọng nghiêm nghị. Anh nói rất đúng, chúc mừng anh. Ngày mai anh có thể chính thức đến nhận việc. Thế Khải nghe xong liền tươi cười. nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn đối với vị nữ chủ tịch xinh đẹp kia. Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, anh thật sự không giấu được sự thỏa mãn trong lòng. Trong đáy mắt ẩn chứa một hàm ý sâu xa mà không ai phát hiện ra. Sáng vẻ của anh lúc này hoàn toàn khác với sự tự tin và điểm đạm ban nãy. Ánh Dương cùng chạm trở về phòng chủ tịch, cô đặt túi sách lên bàn. Từ từ ngả người ngồi xuống trước ghế xoay êm ái. Hai chân vắt chéo tự nhiên, Mười ngón tay đan vào nhau đặt gọn trên đầu gối, giọng nói trong trẻo vang lên khè khẽ. Bên phía cao sơn có động tĩnh gì sao? Chậm kéo ghế ngồi xuống đối diện ánh dương, lập tức cười bỏ sáng vẻ cả lơ phất phơi trước đó, chất giọng khàn khàn nghiêm nghị cất lên. Hành động của cao sơn mấy ngày nay rõ ràng là đang ra sức chèn ép chúng ta. Tôi thấy lão già họ trịnh kia đang nóng lòng muốn thâu tóm công ty chúng ta. Đôi mắt ánh dương chợt lóe lên một tia chán ghét. Đây cũng không phải là lần đầu tiên trọng nhìn thấy thái độ này của cô đối với hai chữ cao sơn. Chính hắn ta cũng không hiểu lý do vì sao. Trên thương trường, cạnh tranh là một điều vô cùng bình thường. Bản thân cô cũng từng nói như vậy. Đối với các công ty đối thủ, thái độ của cô nàng rất trung lập. Thậm chí còn chẳng mấy quan tâm đến bọn họ. Chỉ ngoại trừ tập đoàn cao sơn, đặc biệt thái độ của nữ ma vương. càng bộc lộ rõ rệt hơn khi nhắc đến tên chủ tịch của tập đoàn cao sơn ông trịnh thái đông giống như hai người họ kiếp trước từng là kẻ thù của nhau vậy ánh dương cất giọng nhẹ nhàng nhưng trong đáy mắt vẫn để lộ ra sự căm phẫn cực độ muốn nuốt chửng vĩnh tường ông ta không sợ bị mắc nghẹn hay sao trọng ngồi xuống đối diện cô nàng khẽ đáp cũng không biết lão già trịnh thái đông định dùng thủ đoạn vẩn thỉu nào mặc kệ ông ta muốn làm gì Nhưng nảy sinh ý định không đáng với Vĩnh Trường là một sai lầm lớn nhất của ông ta. Vậy cô định làm gì tiếp theo? Ngày kia không phải là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Cao Sơn sao? Đã đến lúc tôi với ông ta phải gặp nhau rồi. Dường như đã hiểu ý ánh dương, trọng gật đầu tỏ ý tán thành. Người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chuyện làm ăn cũng chẳng khác là bao. Có cần tôi đi cùng cô không? Ánh Dương lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười thích thú. Trợ lý không phải tuyển để làm cảnh đâu. Nhắc đến anh chàng trợ lý mới, sắc mặt trọng liền sẵn ra không ít. Hắn khá thích tính cách của anh chàng thế khải này. Xem ra bộ phận nhân sự sẽ không cần phải đau đầu vì việc tuyển chọn trợ lý mới cho nữ ma vương nữa rồi. Hắn có lòng tin anh chàng này sẽ trở thành một cộng tác tốt bên cạnh ánh Dương. Buổi tối sau khi trở về chung cư, Ánh Dương ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh, khoác lên người bộ đồ ngủ bằng lụa. Cô chậm rãi bước xuống phòng ăn. Mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng sọc vào mũi cô. Nhìn chỗ thức ăn còn nghi ngút khói, cô đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Thím sáu giúp việc vừa sới cơm đưa cho cô, vừa cất giọng khuyên bảo. Cô vừa xuống máy bay đã lập tức đến công ty. Sức khỏe đâu mà chịu cho nổi. Ánh Dương toán lấy bát cơm trong tay thím, khẽ cười đáp lại. Công ty có việc quan trọng, cần cháu đích thân giải quyết. Biết là vậy, nhưng cô vẫn phải chú ý sức khỏe chứ. Lần sau cháu sẽ chú ý. Ánh Dương nói xong liền cúi xuống ăn. Đối với cô lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là đưa vĩnh trường ngày càng đi lên. Một khi đã đứng vững trên thương trường, có được địa vị mà người người mong muốn, cô mới có tư cách đòi lại những thứ đã mất. Những năm này, cô luôn cố gắng như vậy. Chỉ vì một mục tiêu đó thôi. Rồi có một ngày, cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá về những việc đã gây ra. Ngày hôm sau, Thế Khải Âu Phục chỉnh Tề sải chân tiến về hướng phòng nhân sự để hoàn thành thủ tục nhậm chức và thẻ nhân viên. Anh được cô thư ký dẫn tham quan một vòng quanh công ty và làm quen với vị trí công việc. Ngoài sức tưởng tượng của anh, Vĩnh Trường quả thật là một môi trường làm việc rất tốt. Mọi người đều làm việc trong khuôn khổ về nảy nếp. Đến trước cửa phòng làm việc của Chủ tịch, sau khi nhận lệnh của ánh Dương, nữ thư ký đẩy cửa mời anh chẳng, trợ lý mới bước vào. Xong chuyện cô lập tức rời đi. Thế Khải ung dung bước đến trước mặt Ánh Dương, hơi cúi người chào lịch sự. Chào Chủ tịch, tôi là Phạm Thế Khải, hôm nay chính thức đến làm việc. Ánh Dương im lặng không đáp, liên tục ký tên lên số công văn vừa mới xem qua. xong cô nàng từ tốn ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp nụ cười tươi rói của anh chẳng trợ lý cô với tay lấy một tập tài liệu màu xanh lá đặt lên mặt bàn trước đầu giờ chiều hãy đọc hết nó tôi có thể sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào thế khải mạnh dạn gật đầu nhận lấy xấp hồ sơ trên bàn trông thế anh vẫn đang đứng chờ ánh dương nghiêng đầu lạnh lùng đáp xong rồi thế khải vâng xạ rồi nhanh chân rời khỏi phòng làm việc của cô Vừa ra đến cửa, anh chàng liền chạm mặt trọng. Hắn ta nhìn anh vừa cười vừa vỗ vai khích lệ. Từ từ sẽ thích nghi với tính khí của nữ ma vương thôi. Nữ ma vương? Hóa ra trong mắt nhân viên, ánh Dương chính là nữ ma vương trong truyền thuyết. Cô thật sự khiến người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất giác khóe môi thế khải. Khó phát giác mà cầm lên. Biểu cảm trên gương mặt ba phần ngạc nhiên. 7 phần thích thú Giọng trọng lại cất lên Không mặn cũng không nhạt Căn bản là thông báo À đúng rồi Tối mai cậu sẽ cùng chủ tịch đến tham sự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Cao Sơn Chuẩn bị tinh thần một chút Vâng tôi biết rồi 4 giờ chiều trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn Cao Sơn Thế Khải cùng Ánh Dương rời khỏi phòng làm việc Xuống bãi đỗ xe Đứng trước con bột chơi màu trắng, sáng loáng, nữ mà vườn cất giọng hỏi. Biết lái xe không? Thế Khải gật gật đầu đáp lại, một chiếc chìa khóa lập tức bay về phía anh. Anh chàng trợ lý nhanh tay đón lấy, bộ chạy về phía sau mở cửa, mời vị nữ chủ tịch ngồi vào trong. Bản thân anh không khỏi hương phấn, nhanh bước chân về phía ghế lái. Sau khi an tọa, bàn tay anh không tự chủ mà sở soạn vô lăng. Cảm giác này thật sự sung sướng quá đi. là bỏ chờ, bỏ chờ chính hiệu đó. Anh nhanh chóng khởi động xe, đúng là xe thể thao hàng đầu thế giới, cả tiếng động cơ nghe cũng oách quá chừng. Anh ngẩng đầu nhìn lên kính hậu, vô tình bắt gặp ánh mắt không có độ ấm của nữ ma vương. Anh khẽ nhướng mày rồi đánh tay lái rời khỏi bãi đỗ xe. Thế Khải vừa lái xe vừa cất giọng nói. Chúng ta đi đâu đây thưa chủ tịch? Anh Dương nhàn nhã sửa người về phía sau. Hai chân bắt chéo trông rất tự tại. Cô nàng cúi đầu vừa nghịch điện thoại vừa lên tiếng đáp lại. Kim Kim Studio Chỉ 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một studio sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố. Bảng hiệu hai chữ Kim Kim màu vàng đến chói mắt. Ánh dừng đi trước, thế khải tháp tùng theo sau. Cả hai cùng tiến vào bên trong studio. Các bài trí sang trọng xa hoa chẳng khác nào một cung điện thu nhỏ. Từ trang phục, túi, sách, giải dép đến phụ kiện kèm theo, đều không phải thứ mà một cậu ấm cô chiêu bình thường có thể mua được. Trong lúc Thế Khải vẫn đang quan sát xung quanh, một giọng nói the thế cất lên khiến anh không khỏi giật bắn mình. Ôi, nữ vương xinh đẹp của tôi đến rồi đấy ư. Nói đi, hôm nay cô muốn tạo hình như thế nào? Ma mị, dịu dàng hay ngầu lòi đây? anh Dương còn chưa kịp trả lời, cậu ta liền di rời ánh mắt sang người đàn ông đi bên cạnh cô. Đôi mắt cậu ta không giấu được sự hiếu kỳ bước đến trước mặt Thế Khải. Bàn tay không tự chủ được liền đặt lên vai anh vướt ve. Cậu ta chẹp lưỡi, cất giọng tán thưởng. Nữ vương xinh đẹp của tôi, cô nhặt được đâu anh chàng ngon trai thế này? Thế Khải gượng cười, khéo léo đẩy bàn tay cậu ta ra khỏi người anh. Có trời mới biết khi cậu ta chạm vào vai anh, giống như có một nguồn điện 2.000 vôn chạy dọc cơ thể. anh không có ác ý gì cả chỉ là nhất thời chưa quen với thái độ nhiệt tình đó đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người như vậy nhìn qua gương trông thấy thái độ ngượng ngự của anh chàng trợ lý anh dương vẫn tỏ ra rất bình thản khẽ cất giọng nói eric nếu không muốn trễ việc của tôi thì mau thu lại ánh mắt thèm thuồng của anh đi đừng quên 6 giờ tối nay tôi có một buổi tiệc người được gọi là eric vội vàng thu lại tầm mắt Cậu chỉ mới trêu chọc một chút thôi, nữ mà Vương đã không chịu được rồi sao? Cậu ta đi đến phía sau ghế ngồi của cô nàng, hai bàn tay yểu điệu đặt sang hai bên vai cô, nghiêng đầu hỏi. Là tiệc 50 năm thành lập của Cao Sơn đúng không? Ánh Dương im lặng không đáp. Eric sớm đã quen với thái độ này của cô nàng, nên cũng cười hề hề rồi bắt tay vào công việc. Cậu ta õng ẹo bước đi cùng vài cô gái phụ việc, Rất nhanh, liền mang đến trước mặt ánh Dương hai bộ lễ phục lộng lẫy. Một trắng, một đỏ vô cùng đối lập. Chiếc váy xã hội màu trắng ôm eo với phần thân bồng bềnh, trông rất ngọt ngào và dịu dàng. Chiếc váy còn lại lại có phần cuốn hút và quyến rũ hơn. Ánh Dương xoay người, nghiêng đầu nhìn ngắm hai chiếc váy một lúc, liền chỉ tay về phía chiếc váy màu đỏ. Biết tổng quyết định của cô, Eric tươi cười. Chính xác! Vẫn là nữ vương xinh đẹp của tôi có mắt nhìn. Nhận được lệnh của Eric, một cô gái bước đến mời anh Dương vào phòng thử đồ. Thế Khải ngồi bên cạnh, quan sát từ đầu đến cuối. Anh phát hiện Eric không giống những người khác. Ánh mắt cậu ta khi nhìn anh Dương không phải là sự kính nể hay khép nép trước một người có địa vị trong xã hội, mà cậu ta thật sự xem nữ ma vương kia là bạn, mặc sức nói ra những câu bông đùa trêu gẹo. Một câu nữ vương xinh đẹp của tôi Hai câu cũng nữ vương xinh đẹp của tôi, nếu là kẻ khác, e là đã sớm bị ánh dương tống cổ đuổi đi rồi. Huống hồ ở trước mặt Eric, anh cảm nhận được cô nàng đã phần nào buông bỏ sự cảnh sát trong đáy mắt. Chiếc rèm cửa được kéo ra, ánh dương khoác lên người bộ lễ phục màu đỏ sực rỡ. Cô nàng chậm rãi bước ra như một nữ thần, khiến Thế Khải bỗng chốc ngây người vì nét đẹp đến rung động lòng người. thiết kế trễ vai để lộ nửa bên xương quay xanh cuốn hút cả chiếc váy ôm sát người làm nổi bật từng đường cong trên cơ thể tà váy xẻ cao đôi chân dài thon thả thoát ẩn thoát hiện một cảm giác ma mị quyến rũ thật sự khiến người khác không thể nào cưỡng lại được cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên anh mới hoàn hồn trở lại giọng nói the thé của eric lại cất lên với nét đẹp này hàng tá đàn ông phải đổ dưới chân cô mắt Bất giác cậu ta quay đầu sang nhìn Thế Khải hỏi nhỏ. Tôi nói đúng không chàng trai trẻ? Thế Khải khẽ nuốt nước bọt, trố mắt nhìn Eric. Trong lòng có chút trột dạ. Chẳng lẽ cảnh tượng khi nãy đã bị cậu ta trông thấy cả rồi sao? Nhưng nếu là bất cứ người nào, chỉ cần là đàn ông đều sẽ có phản ứng như anh thôi. Anh liếc mắt nhìn Eric, cười trừ. Nhìn thấy thái độ này của anh, Eric cười khà khà vài tiếng, rồi nhanh chân bước đến chỗ ánh dương. Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đã hoàn tất việc trang điểm và tạo mẫu tóc. Trong lúc ánh dương đang ngắm mình trong gương, Eric lại lân lê bước vào đến bên cạnh anh chàng trợ lý, nhẹ nhàng vỗ vai anh. Thế nào, nữ vương của tôi xinh đẹp lắm đúng không? Trong vô thức, thế khải khẽ gật đầu rồi thốt ra hai từ xinh đẹp. Nghe thấy vậy Eric bỗng phá lên cười khai khách. Này, đừng nói là bị mê hoặc rồi đấy nhá. Thế Khải im lặng, không lên tiếng đáp lại lời Eric, nhưng thái độ này của anh cũng xem như ngầm thừa nhận bản thân đã bị cô mê hoặc. Trước lúc ánh dương rời đi, Eric đứng vẫy vẫy tay cất giọng trêu đùa. Nữ vương xinh đẹp, khi nào cô không cần chàng trai trẻ đó, thì gửi đến chỗ tôi nha. Thế Khải rất nhanh đã thích ứng với thái độ này của Eric, nên anh chẳng buồn đáp lại cậu ta bằng một nụ cười gượng gạo Về phía ánh Dương sau khi Eric dứt lời, cô ngoảnh mặt bước đi một mạch, đến cả một ánh nhìn cũng chẳng thèm đáp lại. kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo mà. Đúng 6 giờ, ánh Dương cùng anh chàng trợ lý có mặt tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn Cao Sơn. Buổi lễ được tổ chức long trọng tại hội trường của một nhà hàng năm sao bậc nhất thành phố. Sau khi nhận được thiếp mời từ tay Thế Khải, người gác cửa nghiêng người làm thành động tác mời. Bước vào trong sảnh tiệc, có lẽ ai nấy cũng phải choáng ngợp vì độ xa hoa và lộng lẫy của buổi lễ. Mọi thứ đều được trang hoàng bằng hoa tươi. Chính là loại hoa hồng trắng đắt đỏ. Xung quanh là những phiến pha lê nhân tạo lấp lánh trông khá bát mát. Trên trần được trang trí bởi những chiếc đèn chùm cầu kỳ và kiểu cách. Giữa sân khấu là một màn hình LED khổng lồ chạy dòng chữ. Chúc mừng lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Cao Sơn. Màu đỏ rực có phần hơi chói mát. chồng thấy ánh dương cứ đứng nhìn chằm chằm về phía màn hình led thế khải nhíu mày lấy làm khó hiểu bước tới nhắc nhỏ vào tai cô chủ tịch chúng ta mau vào thôi ngài thấy giọng nói anh chàng trợ lý vang lên ánh dương vội thu lại tia chán ghét trong đáy mắt sải chân bước đi vào bên trong quả nhiên cô nàng vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của những người trong sảnh tiệc Nhàn sắc cực phẩm của anh Dương nhanh chóng lọt vào mắt một người đàn ông đứng gần đó. Bắt cận khuôn mặt không tỉ vết của cô nàng, anh bỗng chốc ngây người. Tâm hồn anh như lơ đẩy trên mấy tầng mây vì nét đẹp kiều diễm lại không kém phần sắc sảo của cô. Đến khi hoàn hồn thì cô nàng đã lẩn vào trong đám đông. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh cất giọng hỏi. Cậu làm sao thế Đạt đứng nhìn cái gì vậy? Gương mặt người đàn ông tên Đạt lúc này chẳng khác nào mùa xuân vừa đến đáp. Thái Điền, tôi trúng tiếng xét ái tình rồi. Khóe môi Thái Điền hơi giật giật cười khinh rẻ. Cậu ấm nhà họ Trần, thay bạn gái như thay quần áo, mà cũng thốt ra những lời này sao? Không biết cô gái xấu xố tiếp theo là ai đây? Lời cậu bạn thân vừa dứt đạt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. thấy vậy Thái Điền bật cười, quàng tay lên vai bạn nói tiếp. Được rồi, tôi đưa cậu đến chỗ ba tôi, chào hỏi một chút. Thái Điền vội vội vàng vàng đưa cậu bạn thân đến chỗ ba hắn, chủ tịch tập đoàn Cao Sơn. Vừa trông thấy Đạt, ông Đông lập tức nở nụ cười niềm nở. Là Đạt đó hả? Lâu rồi không gặp. Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Dạ cảm ơn bác, ba mẹ cháu vẫn khỏe. Họ gửi lời hỏi thăm đến hai bác ạ. Ba người đàn ông trò chuyện khá vui vẻ. bỗng một giọng nói trong chảo vang lên ngắt ngang cuộc hội thoại giữa ba người họ chào chủ tịch trịnh vừa trông thấy cô gái vẫn lễ phục trễ vai màu đỏ ánh mắt đạt bỗng sáng lên lúc nãy anh còn giận bản thân không kịp đến làm quen giờ cô nàng lại đứng ngay trước mặt anh đây có thể xem là duyên phận không anh ghé sát tai thái điền không giấu được sự hứng thú nói cô ấy chính là nữ thần của tôi cậu có biết cô ấy là ai không Thái Điền lắc đầu không so dự, quả thật anh chưa từng trông thấy người này, nếu đã gặp qua một lần với nét đẹp kiêu sa của cô nàng, anh chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc. Ông Đồng ngầm quan sát cô gái trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, "Đây là..." Song Mắt Ánh Dương chợt lóe lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh cô đã giấu đi sự căm phẫn nơi đáy mắt, khóe môi cô nàng cong lên nở nụ cười hiền hòa. "Tôi là Vũ Ánh Dương, người sáng lập Vĩnh Trường." Ông Đồng ồ lên một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Khóe môi nhếch lên tạo thành một đường hình cung, chất sọng khản khàn vang lên. Thật không thể tin vào mấy tờ báo lá cải được. Nữ chủ tịch của Vĩnh Trường vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Mấy lão già chúng tôi sắp theo không kịp rồi. Hiếm khi cô xuất hiện trước đám đông. Hôm nay thật sự là vinh hạnh của Cao Sơn. Ngữ điệu ông ta nghe qua không rõ là tán dương hay châm biếm. Một con cáo giả thành tinh như ông ta, mà cũng có thể nói ra những lời hoa mỹ như vậy sao? Dù trong lòng anh Dương sớm đã cuộn sóng, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra lãnh đạm. Chủ tịch Trịnh quá lời rồi, tôi nào tài giỏi được như ông nói. So với ông đây, lãnh đạo Cao Sơn phát triển gần 50 năm, quả thật khiến người ta kính nể. Tuổi trẻ tài cao mà còn khiêm tốn, cô cũng là nhân tài trong nhân tài đấy thôi. Nhân tài sao? Thật là hổ thẹn. Ánh Dương vừa dứt lời Ông ta phá lên cười khai khách Chàng cười còn chưa dứt, Từ trên sân khấu phát ra một giọng nói mở màn Cho buổi lễ kỷ niệm Ông Đông nhanh chóng được mời lên sân khấu Phát biểu đôi lời Trước khi đi Ông ta còn lịch sự chào Ánh Dương Bảo cô cứ tự nhiên Thậm chí còn giới thiệu con trai của ông ta Cho cô quen biết Trong bộ dạng làm bộ làm tịch của ông ta Ánh Dương chỉ muốn phỉ nhổ Cô đã hứa với lòng Rồi sẽ có một ngày cô sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất nhìn theo bóng lưng ánh dương rời đi đạt có chút luyến tiếc nhưng bây giờ không phải lúc để anh ta đi tán tỉnh nữ thần anh ta còn có việc quan trọng hơn anh ta lẩm bẩm tên cô nàng vũ ánh dương sao người đẹp mà tên cũng đẹp ánh dương thật là dễ nghe trong một góc ánh dương cầm lấy ly rượu vang trắng đứng dựa vào tường Ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trung niên đang phát biểu trên sân khấu. Vô thức siết chặt ly rượu đế cao trong tay. Một màn xương dài đặc bao quanh đôi mắt to tròn, âm u và bút giá. Ông ta đến cả một chút ấn tượng đối với cô cũng không có. Đúng là đáng hận. Chủ tịch, hóa ra cô ở đây. Nghe thấy giọng anh chàng trợ lý, ánh Dương vội cục mi mắt. Cô chậm rãi lắc lư ly sâm panh trong tay, quay sang nhìn Thế Khải. Có chuyện gì? Tôi đã nghe ngóng được rồi. Vợ và con gái ông ta đang tham dự một buổi đấu giá từ thiện nên sẽ đến muộn. Nghe đến việc vợ và con gái ông Đông đi làm thiện nguyện, ánh Dương khẽ thốt lên hai từ giả tạo, gương mặt để lộ dáng vẻ khinh thường, kèm theo sự chán ghét cùng cực. Hành động này của cô nàng vô tình lọt vào tầm mắt Thế Khải, trong lòng anh dấy lên một tia khó hiểu. Đúng lúc giọng nói Của một người đàn ông vang lên, khiến cuộc trò chuyện của anh Dương và anh chàng trợ lý phải dừng lại. Nữ thần, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Cả hai người đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Hóa ra là cậu ấm nhà họ Trần, anh Dương cũng chẳng quá xa lạ với tính cách của con người này. Lịch sự đáp lại. Anh quá lời rồi, danh xưng nữ thần này tôi không dám nhận. Đạt nghe vậy thì phì cười xua tay nói tiếc. Vậy tôi có thể gọi cô là anh Dương không? Chủ tịch Vũ nghe xa lạ lắm Quả thật người đời đồn đại không sai Cậu ấm nhà họ Trần nổi tiếng phong lưu Thay bạn gái Còn nhanh hơn cơn mưa rào Vừa bắt chuyện đã tạo cho người khác cảm giác quen thuộc Nếu anh Dương cũng giống như những người con gái tầm thường khác Có lẽ cô đã sớm đổ gục trước sự tán tỉnh của anh Nhưng thật không may cho anh cô không phải vậy Tùy anh Vậy anh Dương có thể nhảy với tôi một điệu không? Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi. Nói rồi anh Dương khoác lấy tay Thế Khải, hướng về phía sản khiêu vũ chậm rãi đi tới. Với hành động đột ngột này của nữ ma vương, anh chàng trợ lý không tránh khỏi ngỡ ngàng, quay đầu nhìn về phía đạt, bắt gặp ánh mắt bừng bừng sát khí của anh ta. Anh không những mỉm cười mà còn có ý khiêu khích. Nếu anh còn nhìn, ngày mai cút về bên trọng đi. Bỗng giọng nói sắc lạnh của ánh dương vang lên khiến thế khải không khỏi nhíu mày. Không phải chiếc chủ tịch, cô vừa lấy tôi ra làm bia đỡ đạn đấy. Ánh dương quang cho anh một ánh nhìn sắc bén khiến anh ta im bặt, ngoan ngoãn cùng cô khiêu vũ. Hay nói chính xác hơn là là một tấm khiên chắn vững chắc cho cô. Người ta nói gần vua như gần hổ. Còn gần cô có khác nào điện riêng vương đâu. Tính khí thay đổi thất thường Thảo nào đến bây giờ đã 27 tuổi, vẫn một thân một mình. Ai yêu phải nữ ma vườn qua thật là nghiệp từ kiếp trước. Nhưng rất may mắn, anh lại là một người thích ngược. Cùng lúc đó, Thái Điền cầm hai ly sâm panh tiến về phía đàn. Đứng bên cạnh cậu bạn thân, nhìn về hướng sàn khiêu vũ khẽ cất giọng trêu chọc. Cậu mà cũng có lúc thất bại nữa sao? Đạt cầm lấy ly rượu trong tay bạn, nhách môi cười thâm hiểm. Sáng vẻ ôn hòa nhã nhặn trên gương mặt Lập tức biến mất Nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người ánh dương Cậu không thể so sánh nữ thần của tôi Với những người con gái tầm thường khác được Thứ càng khó chinh phục thì càng chân quý Hiểu chưa? Chỉ mới 27 tuổi trong vòng 5 năm ngắn ngủi Đã có thể khiến một cái tên bình thường Trở thành một thương hiệu nổi tiếng Không phải là người dễ cho cậu dây vào đâu Đừng phí công vô sức Cậu đang khen cuối thông minh, hay chê cuối mưu kế thế? Tôi có lòng tốt nhắc nhở, cậu lại cố ý bóp méo lời nói của tôi đúng không? Cả Đạt và Thái Điền đều bật cười khanh khách, sau đó Đạt nâng ly rượu nhấp môi. Yên tâm, tôi sẽ không tự dẫn lửa thiêu mình. Tôi còn tưởng cậu hoàn lương, nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Trước lời châm trọng của cậu bạn thân, Đạt chỉ cười trừ xem như đáp lại. Mặc kệ ai nói gì chỉ anh hiểu bản thân mình là được. Hẹn hò với vô số cô gái. Trái tim anh chưa từng rung động như thế bao giờ. Có lẽ anh đã thật sự yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Đang khiêu vũ, Thế Khải không kiềm được sự phấn khích mà cất giọng nói. Tôi thấy anh ta thật sự trúng tiếng sét ái tỉnh của cô rồi đấy. Chủ tịch à? Bớt làm nhảm. Không tin sao? Nhìn ánh mắt của anh ta kìa. Chỉ hận không thể đem trầu cao qua hỏi cưới cô thôi. Đột nhiên trông thấy ánh mắt trong veo của nữ ma vương, thế khải sự cảm sắp có chuyện chẳng lành. Cô nghiêng đầu đôi môi đỏ mọng cong lên cười thâm thúy để lộ 8 chiếc xăng trắng tiêu chuẩn. Không cho anh một bài học thì anh không ngậm được miệng đúng không? Nói xong cô nàng dơ gót giày dẫm lên bàn chân anh chàng trợ lý khiến anh ta đau điếng nhưng lại chẳng thể la lên. liếc nhìn gương mặt chỗ đỏ chỗ trắng của anh ta Anh Dương mới nở nụ cười thỏa mãn Buổi tiệc kết thúc Trước khi rời khỏi nhà hàng Đạt nhanh chân bước đến chắn trước mặt anh Dương Ngỏ ý muốn đưa cô về Nhưng đã bị cô thẳng thừng từ chối Rồi ngó lơ cậu ấm nhà họ Trần Ung dung bước lên chiếc bọt chưa màu trắng Chạy đi mất Đi đến giữa đường Anh Dương đột ngột bảo dừng lại Sau đó kêu anh chàng trợ lý xuống bắt taxi Cô sẽ lái xe về. Cô nàng ngồi vào ghế lái trong nháy mắt, đã phóng xe rời đi, bỏ lại một mình Thế Khải giữa đại lộ vắng tanh. Nhìn chiếc bọt chơ xé gió chạy băng băng trên đường, Thế Khải phồng má vô cùng bất mãn. Rõ ràng là cô muốn giày vào anh đây mà. Nhưng sao anh lại không thể mắng chửi cô được nhỉ? Cho dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không có. Từ ngày hôm đó anh thật sự đã bị cô mê hoặc rồi. Về đến phòng ngủ, ánh dương nhòi người nằm trên chiếc giường êm ái. Ánh mắt lúc này đã không còn được bao bọc bởi màn sương lạnh lẽo, thay vào đó là một sự u sầu buồn bã. Cô đưa mắt nhìn lên khung ảnh được treo cẩn thận trên tường. Nụ cười quỷ dị vô tình hiện hữu trên cánh môi hồng, vành mắt ửng đỏ nhưng lại không rơi lấy một giọt lệ. Một cô gái như cô sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ như thế? Nhớ lại cảnh tượng ông Đông và con trai ông ta nói nói cười cười, Bàn tay ánh dương vô thức cuộn chặt lại. Ánh mắt hằn lên một tia giận dữ. Ông trời thật không công bằng. Người như ông ta không xứng đáng có được hạnh phúc. Gia đình bọn họ phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Bỗng một tiếng cạch vang lên. thím sáu bưng theo một ly sữa ấm và một bát cháo thịt bước vào phòng. Nghe thấy tiếng động. Ánh dương vội xoay người sang hướng khác. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô nàng ngồi dậy. Đưa mắt nhìn chỗ thức ăn trên bàn rồi lại nhìn thím. Lúc này thím mới cất giọng nói. Thím gõ cửa mà cô không trả lời nên thím bước vào luôn. Nghe bảo hôm nay cô chủ đi sự tiệc, chắc uống không ít rượu rồi. Tắm rửa ăn cháo với uống sữa xong hãng đi ngủ. Thím cứ để đó đi, tắm rửa xong cháu sẽ ra ăn ngay. Thím sáu nhìn anh Dương một lúc rồi lại cất giọng ân cần hỏi han. Cô chủ có tâm sự gì phải không? Anh Dương khẽ lắc đầu che đi nỗi buồn trong đáy mắt thấy cô không muốn nói thím cũng chẳng dám gặng hỏi thêm giúp việc bao năm nay ít nhiều cũng hiểu được tính khí của cô mỗi khi cô có chuyện buồn đều muốn ở một mình trong phòng thím không biết thân thế của ánh Dương nhưng Linh cảm mách bảo cô gái này đang cố tỏ ra kiên cường lúc nào cũng tự bọc mình trong lớp vỏ lạnh lùng đối với người khác lại luôn để cao cảnh giác rốt cuộc là vì sao Thím sáu rời khỏi phòng không lâu Tiếng chu điện thoại của anh Dương không ngừng reo lên inh ỏi Ngay lập tức phá tan bầu không khí yên tĩnh Cô đảo mắt nhìn màn hình di động đang sáng Lướt ngón tay trả lời Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng cô liền nói trước Dì Trinh Nhận được tín hiệu ở đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ Con sao thế? Dì nghe giọng con dường như không được vui anh dương cũng không có ý định giấu giếm gì trinh dùng ngữ điệu không nhanh không chậm kể lại buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay nghe xong dì trinh im lặng một lúc rồi hạ giọng ông trời đúng là không có mắt kẻ ác lại có thể sống nhờn nhơ vui vẻ như vậy đôi mắt ánh dương đen lại nhiệt độ bên trong phòng cũng đột ngột hạ xuống thấp cô dương mắt nhìn bầu trời đêm vô tình lạnh đến thấu xương tủy một ngày không xa chính tay con sẽ đòi lại mọi thứ Từ từ trả lại những đau đớn còn đã phải gánh chịu. Cả gia đình ông ta cũng đừng mong sống yên ổn. Cảm xúc của ánh Dương đã dâng đến đỉnh điểm. Đôi mắt cô ẩn chứa để thù hận. Bàn tay cuộn tròn siết chặt mép chăn. Dù vậy cô vẫn không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Thấy cô im lặng hồi lâu. Dì Trinh Dương như hiểu ra tâm trạng của cô lúc này. Nhẹ giọng an ủi. Dì biết con hận ông ta đến thấu xương. Dì cũng vậy thôi. Nhưng con tuyệt đối không thể vì trả thù mà đem bản thân ra mạo hiểm. Con phải nhớ thật kỹ ngày con về nước. Đã đứng trước mộ mẹ con, hứa những gì với dì. Tuyệt đối phải bảo vệ bản thân an toàn. Rõ chưa? Dạ, con biết rồi dì. Con làm việc tự có chừng mực. Dì không cần phải lo lắng. Được rồi, cũng muộn rồi. Con nghỉ ngơi sớm đi. Nếu có thời gian, dì sẽ bay về nước thăm con. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Ánh dương chỉ dạ một tiếng rồi tắt máy Lửa giận trong lòng cô vẫn chưa thể nào nguôi đi Cô đương nhiên không quên năm năm trước Bản thân đã đứng trước mộ mẹ và hứa những gì với Dì trình Nhưng cô cũng không thể xóa nhòa đi ký ức của 20 năm trước Mẹ cô đã mất như thế nào Cho đến cuối cùng Bà ấy vẫn không yên tâm mà nhắm mắt Đến cả hải cốt cũng không thể chôn Ở nơi bà ấy đã sinh ra và lớn lên Một mình nằm chơi trọi ở nơi đất khách quê người Cả đời này, gia đình ông ta cũng đừng mong nhận được sự tha thứ của cô. Ánh dương đứng dậy, đi tới trước khung ảnh, ánh mắt đen nhánh sâu thăm thẳm. Cô cứ đứng nhìn như thế mà không có động tác nào khác. Buổi tối hôm đó sau khi tắm xong, ánh dương hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống. Bát cháo và ly sữa nóng được thêm sáu đặt trên bàn, sống đã nguội lạnh. Cô chui giúp mình trong chăn. Khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ mới vài tiếng trôi qua, cô lại bị cơn ác mộng đánh thức, giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô làm là mở mắt quan sát xung quanh, cho đến khi chắc chắn rằng bản thân vẫn đang ở trong căn phòng quen thuộc, cô mới thở phào một tiếng. Cô với tay bật đèn rồi cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường uống ừng ực, xong lại nâng tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán cố gắng bình tâm trở lại. Những chiếc đồng hồ treo trên tường vừa đúng 2 giờ sáng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi vén chăn sự người vào thành giường. Sau khi túm lại tóc, cô ôm lấy chiếc laptop đặt trên đùi. Âm thanh lạch cạch của bàn phím bắt đầu vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch. Bây giờ chỉ có vui đầu vào công việc mới có thể khiến cô phân tâm không nghĩ ngợi đến cơn ác mộng vừa nãy. Thời gian cứ thế lặng lặng trôi qua, cô cũng không hề ngủ. Dù chỉ là một cái chớp mắt, đúng giờ cô thay quần áo chỉnh tề, bước xuống nhà dùng bữa sáng. Dù vậy Thím Sáu vẫn không thể nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô. Phải nói cô quá giỏi trong việc che đậy cảm xúc. Đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi, chiếc sơ lăn bánh rời khỏi trung cư, một ngày làm việc lại bắt đầu. Sáng hôm ấy, ánh Dương vẫn mang theo dáng vẻ đầy kiêu ngạo đến công ty. vừa bước vào phòng làm việc, ở vào mắt cô là một đóa hồng cực lớn được đặt gọn gàng trên bàn làm việc. đặt túi sách xuống bên cạnh đóa hoa, cô trầm mặc cầm lấy tấm thiệp được kèm theo. nhìn dòng chữ bay bổng trên nền giấy trắng ngà, nữ thần của tôi chúc em một buổi sáng tốt lành. màn sương trong mắt cô càng trở nên dày đặc. ngoại cầu ấm phong lưu nhà họ Trần ra trên đời này còn có người rảnh rỗi đến như vậy sao? Ánh dương tâm không động, mặt không biến sắc, vò nát tấm thiệp, tiện tay bỏ vào sọt rác dưới chân. Cô vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái, nhẹ nhàng nhắc điện thoại gọi cho anh chàng trợ lý. Chỉ trong nháy mắt, Thế Khải đã xuất hiện trước mặt cô. Nữ ma vương chỉ tay về phía đóa hoa lớn trên bàn lại nhạt nói. Mang nó ra ngoài, về sau những thứ như thế này cứ trực tiếp bỏ đi. Thế Khải do sự một lúc, Rồi cũng gật đầu đáp lại Anh vừa ôm bó hoa vào lồng ngực Đã không nhịn được mà hát xỉ vài cái Lúc này ánh dương mới ngừng đầu lên nhìn anh Trông thấy anh chàng trợ lý khịt khịt mũi Sáng vẻ có chút khổ sở Cô nghiêng nghiêng đầu hỏi khẽ Ngày thứ ba đi làm đã bị cảm rồi ư Trong lòng thế khải bắt đầu cuộn sóng Nếu không phải đêm qua Có người vứt anh ở giữa đường Thì anh cũng chẳng phải trúng gió lạnh Anh nghe Giang cười cười. "Tôi không sao." Ánh Dương chỉ ở nhẹ một tiếng rồi thôi. Thấy cô xa cách như vậy, trong lòng Thế Khải bỗng dâng lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh anh đã có thể lấy lại tinh thần, bởi lẽ anh biết rằng bản thân vẫn còn nhiều cơ hội ở bên cạnh cô. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, chẳng phải như vậy sao? Thế Khải rời khỏi được một lúc thì trọng bước vào, trên tay còn cầm theo một tập tài liệu dày cộp. vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện ánh dương hắn đã không chịu được liền cất giọng châm chọc đôi mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt chủ tịch của tôi vừa xuất đầu lộ diện đã nhận được sự yêu thích của cậu ấm nhà nào vậy mới sáng ra đã có một bó hoa tươi thắm như vậy bỏ thật sự rất uổng đấy ánh dương dùng bút hơi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt giọng nói trong veo nhưng lại vô cùng sắc bén vậy thì anh mang về tặng bạn gái đi à quên mất anh vừa mới chia tay mà câu nói của anh Dương chẳng khác nào con dao chọc ngoáy vào nỗi đau của hắn thở hắt một hơi dài hắn nhếch mép cười khẩy lấy lại dáng vẻ nghiêm túc tối qua cô có thăm dò được chuyện gì không hàng mi dài uyển chuyển đôi đồng tử đen láy trượt co lại nâng mí mắt lên rồi lại hạ mi mắt xuống khe khẽ lắc đầu đáp Ông ta nào dễ dàng để lộ sơ hở cho anh bắt thóp. Nhưng theo tôi thấy, nội bộ Cao Sơn chắc hẳn không vững như bên ngoài đồn đại. Chiếc ghế đồng sự trưởng e là sắp thay chủ. Trọng trầm giọng nói tiếp, mấy năm trở lại đây, việc điều hành của Cao Sơn không được tốt, vậy mà ông ta không những không tập trung củng cố nội bộ mà còn muốn vươn tay ra chèn ép chúng ta. Lão cáo già này có phải ngang tàng không hách quá rồi không? Ánh Dương vẫn giữ thái độ lãnh đạm từ đầu đến cuối Việc nuốt trưởng vĩnh trường Đối với cao sơn mà nói Chỉ có lợi không có hại Dù mấy lão già đó đang tranh giành đấu đá Thì cũng không bỏ qua cái lợi ích trước mắt Thời gian tới hẳn là Sẽ có một trận gió tanh mưa máu Bắt gặp ánh mắt xét lạnh Kèm theo một tia chán ghét của nữ ma vương Trọng nhàn nhã tựa vào lưng ghế Hai chân bắt chéo Mười ngón tay đan vào nhau Đặt gọn trên đầu gối Ánh mắt vô tư lự nhìn người con gái đang ngồi đối diện. Chủ tịch của tôi, nói kế hoạch của cô đi, tôi biết là cô có đấy. Ánh dương nhịp nhàng gõ những ngón tay thon dài lên mặt bàn bằng gỗ, tạo ra những âm thanh thâm trầm, từ trong đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Nội gián lúc trước được cài vào, làm việc đến đâu rồi? Kề vai tác chiến nhiều năm, chọc ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của cô lúc này. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ thông thúy. Chất giọng không cao cũng không thấp. Cứ bình bình mà nói. Tôi đã dùng người thì cô cứ yên tâm. Thế nào? Cô định quấy nhiễu từ bên trong à? Bắt lấy chiếc bút trên bàn. Ánh Dương xoay xoay nó trên đầu các ngón tay. Màn xương trong đôi mắt cô mỗi lúc càng thêm dày đặc. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong xuôi. Trọng không nói dông dài. Đứng dậy rời khỏi văn phòng làm việc của Ánh Dương. Công việc của hắn... Vẫn còn rất nhiều Chỉ là trong mắt người khác Hắn không sống một người bận rộn mà thôi Buổi chiều tan tầm Trông thấy ánh Dương vẫn còn ngồi Ở phòng làm việc Thế Khải cũng không vội ra về Mấy cô thư ký thấy anh chàng vẫn còn nán lại Bèn lân la đến bắt chuyện Anh Khải này sao chưa về Thế Khải mặt lạnh Lười biếng đáp lại Tôi còn có việc Thấy anh có vẻ thờ ơ Dường như đã chẳng mấy quan tâm đến bọn họ Hai cô gái liền tỏ ra luyến tiếc Nhưng cũng không dám làm phiền anh Vậy tay chào tạm biệt Rồi lần lượt cất bước rời đi Trong lòng bọn họ thầm nhủ Tính cách anh chàng sao lại lạnh lùng Cổ quái giống hệt nữ ma vương thế kìa Đến làm đã mấy ngày Vậy mà những lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay Lại còn để đàn bà con gái Như bọn họ bắt chuyện trước Chẳng hòa đồng thân thiện chút nào cả Nhưng vì gương mặt điển trai Đẹp không góc chết của anh Bọn họ bằng lòng bỏ qua cái gọi là liêm sỉ, nhỡ đầu mặt dày một chút, lại có anh người yêu như ý thì sao? Đợi hai cô thư ký đi khỏi, Thế Khải nhanh tay pha một tách trà nóng, mang vào phòng làm việc của ánh Dương. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cất giọng đáp lại theo bản năng, chợt trông thấy anh chàng trợ lý thản nhiên bước vào. Cô có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn tách trà nóng anh vừa đặt xuống bàn. nghiêng đầu khó hiểu. Không đợi nữ chủ tịch lên tiếng hỏi, Thế Khải tươi cười chìa tay về phía trước. Uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, cô nên thử dùng trà xem sao. Anh Dương không mấy để ý đến lời của anh chàng trợ lý, ngã người tựa vào lưng ghế hỏi lại: Sao anh còn chưa về? Đợi cô, đợi tôi. Phải đợi cô. Thế Khải một mực nhắc lại câu trả lời. khiến đôi mày thanh tú của ánh dương khẽ nhíu lại, chất giọng cũng trầm đi vài phần. Tôi hỏi, sao lại đợi tôi? Chủ tịch còn ở đây tăng ca, thân là trợ lý như tôi. Sao có thể về trước được chứ? Tôi phải đợi cô xong việc rồi lái xe đưa cô về. Như vậy mới làm tròn bổn phận. Đôi mắt ánh dương trong veo cứ như màn sương sớm mỏng manh, còn đọng lại trên phiến lá. Nhưng không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt của cô, Thế Khải lại có cảm giác cô đơn và để cao cảnh giác mọi thứ xung quanh sáng và hiện tại của cô hoàn toàn khác xa với năm đó chỉ 5 năm thật sự khiến con người ta thay đổi đến như vậy sao bị người khác nhìn chằm chằm Ánh Dương có chút khó chịu cô cao mày trông tôi đáng thương lắm hả sao anh lại nhìn tôi vào ánh mắt đó nghe thấy giọng Ánh Dương Thế Khải vội thu lại tầm mắt nhẹ giọng trả lời tôi không có ý đó Cô uống trà rồi làm việc tiếp đi. Tôi ở bên ngoài đợi. Anh Dương còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại. Anh chàng trợ lý đã rời khỏi. Nhìn cánh cửa phòng làm việc từ từ đóng lại. Tâm tình cô có hơi phức tạp. Đợi cô sao? Đã lâu rồi. Cô không có cảm giác được chờ đợi là như thế nào. Mỗi ngày đều là một chuỗi vòng lặp Cô tự lái xe đến công ty. Rồi lại tự lái xe về nhà. Dường như cô đã nguội lạnh với mọi thứ. Tám giờ tối, cuối cùng ánh Dương cũng làm xong việc, vừa trông thấy cô nàng, Thế Khải lập tức đứng bật dậy, vội vã bước theo sau, anh quả thật đã ở lại đợi cô. Trên xe ánh Dương vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh như thường ngày, thấy cô cứ im lặng, Thế Khải liền cất giọng xua tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô có muốn ăn gì trước khi về chung cư không? Hàng mi dài khẽ động đậy, ánh Dương đưa mắt nhìn chằm chằm kiếng hậu. từ đầu có tuyển anh làm bảo mẫu. Thế Khải vẫn vô tư lái xe mỉm cười. Chẳng phải những người kinh doanh như các cô đều thích có lợi sao? Tuyển một người nhưng lại có thể đảm đương hai vị trí. hơi quá còn gì? Khóe môi ánh dương hơi nâng lên, như cười như không. Tôi thấy anh là đang chê công việc thường ngày quá ít. Ý tư ánh dương rất rõ ràng. Nếu Thế Khải còn dám nói thêm một câu nào nữa, thì khối lượng công việc của anh sẽ tăng theo cấp số nhân. Còn sợ không đủ dìm chết anh sao? Thế Khải nghe xong liền mím môi bất mãn. Được rồi, cô không thích thì thôi vậy. Lúc Thế Khải trở về nhà, tắm rửa xong xuôi cũng đã 9 giờ tối. Anh chàng vừa lau tóc, vừa cầm chiếc điện thoại di động lên xem. Trông thấy năm cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Anh Khải nhướng mày nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa. Vừa có tín hiệu kết nối. Từ trong điện thoại vọng đến thanh âm khàn khàn quen thuộc của quốc. Ngữ điệu nghe qua có đôi chút không vui. Ồ, cậu vẫn còn sống à? Trước thay độ mỉa mai lẫn châm chọc của cậu bạn thân, Thế Khải cũng chẳng tỏ ra bất mãn. Anh chàng chậm rãi bật loa ngoài, rồi đặt chiếc điện thoại di động xuống bàn, tiếp tục lau khô mái tóc ướt rũ rượi cất giọng hời hợt. Có chuyện gì? Dù cách nửa vòng trái đất, Nhưng Quốc vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ung dung an nhiên của Thế Khải. chơi với nhau nhiều năm như vậy, tính cách của anh như thế nào hắn còn không rõ sao. Ngoại trừ những việc liên quan đến cô gái kia, thì cho dù trời có sập xuống e là anh cũng mặc kệ. Hắn hừ lạnh một tiếng cười già là Cậu nói xem, hôm nay ai đến tìm tôi? Bàn tay Thế Khải chợt khựng lại, mì mắt khẽ độc đậy. Anh ngã người tự lưng vào ghế chất giọng trầm đi vài phần. nói đi quốc cất giọng châm biếm còn ai ngoài cô vợ hụt của cậu nữa chứ tôi thấy để có cớ đến thăm dò tôi cô ta đã nghĩ không ít lý do cô ta cho rằng tôi là trẻ lên ba chắc dùng kẹo sỗ ngọt một chút lên bán người anh em của mình sao ngây thơ quá đôi mắt thế khải đen thẫm chợt lóe lên một tia giễu cợt đừng xem thưởng cô ta quốc cười cậu đang bênh vực cô ta à? Chẳng phải trong mắt cậu, chỉ có chứa mỗi công chúa tuyết thôi sao. Đừng nói là định bắt cá hai tay đấy nhé. Thế Khải nhếch môi trầm giọng đáp. Đừng bao giờ đem người phụ nữ của tôi đặt chung một chỗ với những kẻ tầm thường như vậy. Quốc vị mấy chữ người phụ nữ của tôi làm cho ho khan vài tiếng. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, hắn mới có thể cất giọng nói tiếp. Người ta còn không nhớ cậu là ai, đừng tự luyến như thế. Thế Khải không lên tiếng đáp trả Trực tiếp tắt máy Anh chàng biết mi tâm một cái Phút chốc rơi vào trầm tư Giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó Nhanh như vậy đã tìm đến quốc Chẳng lẽ bọn họ không đợi được nữa rồi ư Xem ra Anh phải thay đổi kế hoạch với ánh dương Mưa dầm thấm lâu bây giờ Không phải là một lựa chọn tốt nữa